Các bạn đ a n g n g h e t ạ i đọc truyện audio net xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện